Long ĐỒ ÁN Quyển 12 Chương 334 Thiên Tử Quyết và Địa Tử Quyết Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny Diễn Đọc Đám người triển chiêu chỉ để lại vương khải thì triển khinh công đuổi theo người áo xanh kia. Nội lực người này đúng là không cao, công phu chỉ tàm tàm, hắn nhanh chóng bước khỏi thanh liền đi thẳng về phía ngoại ô. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo một hồi đều cảm thấy hình như người này đang đi đến trẻ trang đan thiểm, phải đi thế nào đây? Triệu phổ cùng công tôn vòng qua bụi cây tìm đường xuống núi Nhưng mẹ xung quanh có thạch sơn cùng bụi cây dày đặc Trên mặt đất lại khé trơn công tôn đi rất nhanh Triệu phổ đành phải kéo ngay hắn lại Thư ngốc này, người chậm một chút đi Làm gì cứ ngư ngứa rằng vậy Cẩn thận khéo lại trượt xuống công tôn liếc triệu phổ một cái Triệu phổ cảm thấy có phải mình lại lớn tiếng không ác Có điều lúc ở trong quân hẳn chỉ quyền quát tháo Cũng đâu có biết đối phó với dạng thư sinh thế này đâu Lúc nào cần phải nhị giọng hẳn sao có thể nhớ nổi chứ Công tôn nhẹ nhàng hờ khen một cái Hỏi triệu phổ Người có ngửi thấy mùi gì không? Triệu phổ ngửi ngửi bốn phía, lắc đầu Công tôn sờ sờ mũi Hình như có chút mùi hoa Công tôn còn đang định vén một bụi cây ra tìm một cái Đột nhiên, triệu phổ từ phía sau đẩy hắn Bản thân mình cũng nghiêng người ra Cùng lúc đó, vèo vèo vèo Mang mũi tên bắn từ trong bụi rậm ra Thì ra đó là một cờ quan ém khí Con tôm vừa bị tựo phao đẩy một cái liền leo ra ngoài mấy bước, cuối cùng vẫn không dừng lại được, trong khi đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt một cái. Ê! Con tôm theo bản năng kêu một tiếng, sau đó lại lập tức che miệng mình lại, sợ bị người ta phát hiện. Nhưng mà rất nhanh sau đó, con tôm liền hối hận hắn cảm thấy đáng lý ra mình cần phải kêu lên mới đúng, bởi vì nơi hắn ngã xuống chính là vườn hoa trà đỏ kia. cồng tôm thầm than một tiếng hổng biết, cử thể nhảy xuống, cho dù không chết cũng bị thương. Ma đám hoa này gặp máu phồng hầu, tất cả đều là kịch độc. quan trọng nhất chính là nếu như mình chết rồi hoặc bị trúng độc rồi thì sẽ không còn ai có thể giải đọc e. Chỉnh lúc hãng đang gấp gáp lại cảm thấy tay mình bị triệu phổ bắt lại. Công tôn kinh hải, không biết triệu phổ. Nhưng mà công tôn còn chưa kịp lo lắng hoặc mắng triệu phổ một câu thì đã thấy triệu phổ ném tân đình hầu xuống. Tân đình hầu vẫn vàng cắm giữa vườn hoa. Triều phổ ôm công tôn xoay người trở lại, đứng trên đầu chui đeo. Sau đó, triệu phổ quan sát vốn phía một cái, phát hiện ruộng hoa này chỉ có một khoảng ở giữa mẹ thôi, xung quanh đều là đất trống. vì vậy, hắn nhảy lên một cái, gót chân cũng hoát lên, tân đình hầu bay lên. triệu phổ mang theo công tôn rơi xuống mặt đất bằng bên cạnh ruộng hoa, Đưa tay nhận lấy tầng đình hậu Công tôn thợ dài một tiếng Lần này đúng là dọa mất nửa cái mạng của hắn Đặc biệt là vừa rồi lúc triệu phổ đuổi theo xuống Lúc này, công tôn thở vào nhĩ nhõm Bắt đầu quan sát tứ phía Vừa mới định bước lên nhìn xem một cái Lại phát hiện dưới trầm đầu nhói Công tôn xém chút thì ngã ngồi xuống đất. May mà có triệu phổ giữ hắn lại, cúi đầu nhìn chân hắn. Sao vậy? Lúc này công tôn mở chú ý đến, vừa rồi lúc mình bị trượt xuống hình như đã bị trật chân rồi. Ngồi chồng hổm xuống sợ chân mình, công tôn nói với triệu phổ: Sườn không sao, chắc là trật chân rồi. Triệu Phổ Câu mây, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của hắn. Thật sự không sao Công Tôn lắc đầu một cái. Nhìn người có vẻ rất đau. Triệu Phổ ngẩng mặt lên, nhìn mặt Công Tôn. "Hay là trở về thôi." Công Tôn lấy ra một cái bình rỗng cùng một cây kẹp gỗ. Ta gấp ít hoa rồi chúng ta trở về Công tôn vừa mới dứt lời Lại thấy triều phổ đột nhiên mở to mắt Mà nhìn về phía rừng cây Công tôn cũng nhìn sang Không thấy có dị thường gì Triều phổ khẽ câu mày Sao thế? Triều phổ lắc đầu một cái Không sao, người gấp hoa đi A. Công Tôn đưa cái kiếm ra, lại thấy Triệu Phẫu đưa Tân Đình Hầu lên. Mấy tiếng liền kèn vang lên. nhìn lại, hai phi tiêu đã bị Tân Đình Hầu ngăn lại, rơi trên mặt đất. Công Tôn hơi sững sờ, có người ám toán. Triệu Phẫu nói với Công Tôn, "Tiếp tục đi." Nghe. Công tôn nhanh chóng gấp chút sơn trà hoa nhét vào trong bình, sau đó đầy kín nắp, liền bỏ vào trong hệ bao. Nói với triệu phổ: Tốt rồi. Triệu phổ gật đầu một cái, đưa tay đỡ công tôn dậy, ôm hắn đến bên một tảng đá không xa, đặt hắn ngồi lên tảng đá. Công tôn vừa mới ngồi xong, liền thấy cây cối trong rừng bắt đầu đung đưa. Hình như có đồ gì đó. Công Tôn có chút lo lắng, bốn phía ngoài này đều không có ảnh vệ. Ngô nhợ có mai phục, Triệu Phổ lại chỉ có một mình. Vốn dĩ mình không có võ công đã không thể giúp gì được cho hắn, lúc này lại còn bị thương, cản chân hắn nữa. Sau khi Triệu Phổ an bài ổn thỏa cho Công Tôn rồi, Liền giơ tay lên, Tân đình hầu cắm mạnh xuống nền đất Hẳn đứng đó, lạnh mắt nhìn về phía rừng cây Sau khi đám bụi cây đùng đưa kịch liệt Đột nhiên, xuất hiện bốn hắc y nhân bên ngoài rừng cây Công Tôn hơi ngẩn người Hẳn theo bản năng mẹ dụi mắt mình một cái Cảm thấy khó tin Mấy hắc y nhân kia ra ngoài thế nào vậy? Tử như xuất hiện giữa không trung vậy Triệu phổ thì nhớ mày, Lâu rồi không thấy, ẩn thuật đây mà Công tôn lo lắng, lăn lẻ móc từ trong y phục ra một quả tên lệnh Cá hai quẻ cầu khói mê, chuẩn bị lát nữa giúp triệu phổ một tay Nhưng mà triệu phổ lại nói nhỏ Đừng dùng tên lệnh Trung quanh đây rất nguy hiểm Bọn họ nếu chạy đến vội vàng Có thể sẽ trúng cơ quan Hoặc rơi xuống bụi hoa kia Công tôn ngẩn người gật đầu Thật ra thì triệu phổ tốt hơn đám hoàng thần quốc thích Trong ấn tượng ban đầu của hắn nhiều Lại không phải mấy tên nhị thế tổ Còn hiểu đạo nghĩa Biết nghĩ thay cho người khác Nhân phẩm lại rất đôn hậu nữa Công tôn nghĩ tới đây Lắc đầu ngoài ngoài Sao mình lại thấy triệu phổ không có khuyết điểm nào chứ Công tôn cảm thấy hắn nên nghĩ xem triệu phổ có khuyết điểm nào không mới đúng Nhưng ngày sau đó lại lắc đầu Lúc này hắn cần lo lắng cho an nguy của triệu phổ Hơn là ngồi nghĩ ồ khuyết điểm gì đó Bốn người kia vung đao sắc lên Chia rè bốn hướng hình như đang đợi thời cơ Triệu phổ đột nhiên quay đầu sang hỏi công tôn Rù hoa này còn cần nữa không? Công tôn sững sốt, sau đó kẻ kinh, Bởi vì bốn hắc y nhân kia đang chớp thời cơ mà vọt tới sau lưng triệu phổ Công tôn hé to miệng định kêu Nhân lại thấy triệu phổ đang nhếch khuấy miệng, cười rất xấu xa. Sau đó, triệu phổ đột nhiên quay đầu lại. Ông biết là do nội lực hay do cặp mắt yêu đồng kia của triệu phổ quá đáng sợ, mà bốn hạt y nhân kia đột nhiên ngẩn ra. Cầm tôn cảm thấy có một luồng gió thổi từ mặt đất lên, ngay cả tóc mình cũng bị thổi tung bay trên mặt đất cát bụi đã bắt đầu cuồn cuốn. còng tôm theo bản năng mè nhắm mắt lại, giơ tay áo lên che. sau đó, khi hắn bỏ ống tay áo xuống, thì đã thấy bốn hạt thi nhân kia bay ra ngoài rồi. sau khi bốn người kia nặng nề rơi xuống đất liền bắn ra ngoài, còng tôm lại dụi dụi mắt, bởi vì bốn vị là bốn người. Nhảy mắt cái đã biến thành tám người công tôn nhìn không được hé miệng Sao mà một người lại có thể phân thành hai chứ Triệu phổ mấy tay Các ngươi từ đầu đến Nam miễn hai đồng doanh Nhật Bản a, Mấy hát y nhân kia đột nhiên nhìn nhau một cái trao đổi mấy tiếng sau đó tám người liền đứng thẳng hàng với nhau cùng lùi về nhảy mắt cái lại phân thành 16 sáu người rồi triệu phổ nhướng mày, à nghe giọng nói giống như đông doanh rồi công tôn nói hắn chắc chắn là người đông doanh vừa rồi bọn chúng nói muốn bắt sống người về triệu phổ nhướng mi Quay đầu lại nhìn Tông Tôn Ui! Ngày cả tiếng Nhật Bản lì lì Nhìn nhẹ thế mà ngươi cũng biết à Tông Tôn gấp gáp, gáp Lai thấy đám người kia bắt đầu đánh lén nữa Hắn thật muốn đẹp cho triệu phổ một cước Mới hẽ dạ Ngươi đừng có phân tâm à Có điều, chân hắn đang đau Cho nên không đứng lên đạp được thôi Triều phổ thấy dáng vẻ của công tôn như vậy thì càng vui hơn. Ngay lập tức quay đầu lại, quyết ngàn tân đình hầu qua, oanh một tiếng. Đào phong mang theo nội lực này kiểm xuống đất một cái hổ thật sâu. Lại nhìn sang mười sáu sát thủ áo đèn kia, tất cả đều bắn ra ngoài thật xa, lại tiếp tục biến đổi trận thế. Đúng rồi thư ngốc! triệu phổ đột nhiên tiện tay đem tân đình hầu cắm xuống bên cạnh công tôn hình như là không cần dùng nữa. công tôn phong hiểu nhìn triệu phổ, còn nhớ rõ triển chiêu nói rằng mẫu thần hắn dậm chân một cái là mặt đất bề tầng rung chuyển không. triệu phổ hỏi công tôn mờ mịt gật đầu một cái. ngày đó lúc tay dạy tiểu lường tự luyện công ân ba mẫu có tới tiểu tứ tự liền hỏi nàng luôn triệu phổ nói công tôn nhìn trời tiểu tứ tự đúng là cái gì cũng dám hỏi a vậy mà ân lang từ cũng không đá đít triển chiêu a chém nói nương mình như vậy mà ân ba mẫu có dạy cho ta hai bộ công phu một bộ là thiên tự quyết bộ còn lại là địa tự quyết, rập thủ vị, triều phổ khẽ mỉm cười, quay đầu qua nói với công tôn, người ôm lưng đào tân đình hầu đi. công tôn giật mình, người còn quay đầu lại nữa. khỏe nhiên đám hát thi nhân kia liền nhân cô hội dương đao lên, đạp đất vọt tới, triều phổ đột nhiên nghiêng thân. Công tôn cảm giác dưới đất một cổ nội kình quét qua. hắn giật mình nhanh chóng ôm chặt thân đào tân đình hầu. Vừa rồi triệu phổ cắm tân đình hầu xuống đất rất chặt, gần như một nửa đã chui vào lòng đất rồi. Độ cao này rất vừa vặn để công tôn có thể ôm chặt chui đào. Chỉ thấy cùng lúc với khi triệu phổ quay đầu lái, hắn đột nhiên giơ chân dẫm mạnh một cước lên trên mặt đất. E, con tôm cũng cảm giác bạn đá dưới mông mình sắp nứt ra rồi. Mặt đất cử như có người ném đá vào mặt nước vẫy nổi lên một tầng bụi đất nhỏ, sau đó theo nội tình rung động một vòng quít qua Mấy hắc y nhân kia lúc lùi ra sâu trên người liền xuất hiện vết thương sau đã kém người bọn họ đầy vết thương bị cào rách bay ra rơi xuống mặt đất bên ngoài thật xa, nè rừng cây phía sau họ sọt cái đã đổ mất một nửa còn tồn héo to miệng triệu phổ liền nhẫn hai tay xuống đất một cái thở mạnh một hơi chiều này ân ba mẫu dậy phục địa tự quyết lội cồn địa Công tôm há to miệng, dinh mặt đất nhảy mắt cay đã dở sang hai bên rồi, quẻ nhiên là lôi cổng đĩa. Còn nữa, triệu phổ cười xấu xe một tiếng, lại quay đầu về nhét mì với công tôn. Công tôn theo bản năng buồn đao, triệu phổ rút tân đình hậu lên, quay tròn một vòng, bổ một đao xuống đất hướng ra ngoài. Công tôn cảm giác mặt đất đột nhiên rung lên một cái, Nhưng mà lại không thấy có động tĩnh gì. Triệu phổ thu đau Công tôn chờ trong giây lát nữa, Ghiền đầu, chiều này của triệu phổ không sao chứ, Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn còn đang buồn bực Đột nhiên lại thấy triệu phổ kéo hắn lại, Ôn lấy rồi nhảy lên không trung sau đó mặt đất xuất hiện vết nứt dày đắt, lại còn giống hình vật thể sống mà lan ra bên ngoài. Bị hắt i nhân mới rồi đã bị thương nặng, vừa mới bò dậy đã ngã ngay xuống cái hố sâu đến nửa thước, trần bị vùi lấp không thể cử động, Viện kêu loạn không ngừng. Triệu khổ trở về mặt đất rồi, tôm tôm theo bản năng quay đầu lại. Chị thấy cả vườn sơn trà hoa đều đã nứt ra, tất cả hoa đều bị vùi lấp hết. Chờ cho trấn động mặt đất que đi, Tông Tôn liền nhìn bốn phía xung quanh, Mới phát hiện ra nơi trịu phổ với mình đứng vẫn còn bằng phẳng, Bốn phía xung quanh đều giống hệt cái mạng nhện, Ngay cả nửa quẻ núi cũng bị nứt hết ra. Tông Tôn mở to mắt nhìn, Triệu Phổ nhị nhàng gác một cánh tay lên bẻ vai hắn Miệng cười Chiều này gọi là thiền là địa võng Công tôn hét to miếng Triệu Phổ đột nhiên hỏi Trần người không đầu nữa à? Công tôn sừng sốt Ngày sau đó liền hiểu được Nhảy dựng lên tại chỗ Ai Đầu quá! Điều phổ nhành chống diều háng tầm nói, phản ứng của Thư Ngóc thật chậm. Cùng lúc đó, chị thấy một hồng ảnh cùng một hắc ảnh rơi xuống, chính là Lâm Dạ Họa cùng Trâu Lương. Hai người bọn họ cũng vừa mới bị rung động một trận, bởi vì bụi cây ngăn cản vách núi kia cũng đã bị sập xuống rồi, cho nên họ mới có thể nhìn thấy Công Tôn cùng Triệu Phổ bên dưới trên núi, ảnh vẽ đứng quay một vòng quanh đó cũng có chút hết nói nổi. Tông tôn nhìn cây cối bị đổ rạp bên sườn núi, đột nhiên lại hỏi triệu phổ: cây này phía sau sườn núi liệu có bị ảnh hưởng gì không? Triệu phổ sơ câm. At quên hỏi rồi. Mẹ lúc này. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới đuổi kịp đến trước núi Nhìn người áo xanh kia mở cửa trà trang đang thiện mà đi vào trong Bạch Ngọc Đường đang định đi lên Đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút rung động một cái Diệp tình sửng sốt Trọng đất sao Triển chiêu cũng giật mình Lồi cổng địa Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Tinh đồng loạt nhìn hắn, lồi cổn địa. Sau đó trên sườn núi lại rung động kịch liệt một trận. Diệp Tinh giận sốt, thật sự có động đất. Lại nghe thời truyện kêu một tiếng, nguy rồi. Xong liền kéo hai người chạy lên trên núi. Hiền Lê địa võng a, chuyện gì xảy ra vậy? Nương ta tối nay sao? Chờ đến khi trĩu chiêu lôi hai người kia lên núi xong, liền nghe thấy hoành một tiếng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ trẻ trang đang thiện đã thành một đống bụi đất, đồng nhảy mắt, bụi bay mù trời. Bụi mù rơi xuống từ bên trong phế tích, chỉ thấy người áo xanh kia mờ mịt đứng giữa trẻ trang chờ tại chỗ. Triển Chiêu li li lưỡi một cái. Bạc Ngọc đường đột nhiên hỏi: "Kèm xét này hình như là nỗ lực của Triệu Phổ thì phải. Triển Chiêu gãi gãi đầu. Hồn đó nương ta có nói với ta, nói là nội kình của Triệu Phổ rất thích học học thiên tự quyết cùng địa tự quyết của ngươi, xem ra đúng là đã dạy cho hắn rồi." Thì ra là vậy Bạch Ngọc đường nhìn trời Theo tính cách của triệu phổ Xem ra sau này hắn đi đến đâu Sẽ đẹp đất đến đó đi Diệp tên ở bên cạnh lại sơ cắm Cộng phu này có dễ học không? Đúng lúc trong cái thung lũng của ta Có mấy ngôi lầu hoang muốn hủy đây Chuyện chiêu đỏ tráng Bạch Ngọc đương vỗ cổ hai người, nói: Các người nhìn xem, người áo xanh kia chạy lên núi rồi. Triển chiêu câu mày, nhìn có vẻ rất gấp ghét Ba người nhìn nhau một cái, đuổi sát theo sau.